Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đưa cái chân của mình ra, bên chân phải, lúc nãy tôi đã bị lôi. Bây giờ nhìn vào thì đúng là có một dấu bàn tay tím liệm in hẳn lên cái bắp chân của tôi. Bố tôi và mẹ tôi đều ngạc nhiên, chỉ có bác hòe xem xong thì nói. Tí cháu đi đái, rồi lấy ít nước tiểu bôi vào. Nhớ bôi vào, nghe rõ chưa? Vừa lúc đó, mấy thuyền bên cạnh cũng đã dậy hỏi vọng sang. Bác Huệ nói không sao cho nên họ đã ngủ tiếp. Tôi đi đái rồi lấy nước tiểu bôi vào chỗ chân bị thâm. Bố tôi hỏi bác Huệ, anh này, có chuyện gì hay không? Mà sao chân thằng con em nó lại bị như vậy ạ? Bác Huệ cũng không nói gì cả, chỉ bảo với bố tôi. Không có chuyện gì đâu chú. Chuyện sông nước, người không phải trong nghề thì tốt nhất là đừng hỏi, tránh cái họa. Bố tôi nghe lời của bác, hai người nằm xuống ngủ tiếp. Lần này tôi chui vào nằm giữa hai người cho đỡ sợ. Cái chuyện lúc nãy đến bây giờ, tôi vẫn còn sợ trong lòng. Nằm được một lúc, bên tai của tôi lại nghe thấy tiếng bóm bõm giống tiếng người nhảy xuống nước tắm vậy. Tôi lại nghe cả tiếng người cười đùa nữa. Tôi mở mắt ra, vừa hay bác Hòe cũng đang nhìn về phía của tôi. Thấy tôi nhìn sang bác ra giấu im lặng, rồi nói nhỏ với tôi. Đừng có lên tiếng, chết người đấy, ngủ đi, đừng có để ý đến nó. Tôi nhắm mắt rồi chìm vào trong giấc ngủ say. Chẳng biết mấy giờ mà bác Hòe đã dậy rồi gọi nhà tôi dậy. Mọi người dậy nào, chúng ta thu neo lên rồi đi thôi nào Mẹ tôi dậy từ sớm nấu cơm với mấy con cá sông khi tối bác Hòe cắm câu. Được bữa cá no nê, song xuôi thuyền bắt đầu nổ máy chạy đi. Đúng là đoạn sông này gập gành khó đi thật. Con thuyền cứ trồm lên, trồm xuống. Bác Hòe thì chỉnh bánh lái, xoay tít mù. Tôi nhìn một lúc mà hoa hết cả mắt, đi tầm được hơn một tiếng thì mới qua được đoạn sông đó. Mẹ tôi và hai chị lại ói đến mật xanh, mật vàng, ngồi vật vờ bên mạng thuyền. Lúc này tôi mới thấy bác Hòe đã giành tay. Tôi nhớ lại cái chuyện tối ngày hôm qua nên đi lại hỏi nhỏ. Bác, bác kể chuyện tối qua là như thế nào cho cháu nghe đi ạ? Bác Hòe nói, bác kể không được kể cho ai nghe chưa? Nhiều người biết không hay, còn liên quan đến chuyện làm ăn của bác nữa nghe chưa? Chết người đấy. Tôi gật gật cái đầu như là gà mổ thóc nói. Dạ cháu nhớ rồi ạ. Cháu hứa không có dám hé răng nửa lời. Cháu mà nói sai thì cháu bị sâu răng hết. Bác Huệ nghe xong tôi thề thì cười bởi lời thề của tôi. Rồi bác giảm máy thuyền lại cho chạy chậm hơn. Mắt nhìn đâm đâm về phía trước rồi bắt đầu kể. Cái nạn đói năm 1945 người chết rất nhiều. Ngày ấy nhà bác hay chạy thuyền trở thuê. Nên cũng không có bị lo đói. Bác và gia đình ngồi trên một chiếc thuyền Ngày này tháng nọ Cứ xuôi xuôi trên con sông này Năm đó khi bác có chuyến hàng đi qua đây Xác người chết đói chất thành hàng ấy Nổi dập dành bên trên cái đoạn tối qua mình thả neo ấy Ngày xưa có mấy cục đá ngầm to nhô cái mũi lên Người chết cứ trôi về đó thì bị mắc vào chất thành đống Đợt bác đi qua đẩy ra khỏi cái mỏm đá hơn 20 cái xác người chết đói Da rẻ thì trương phình lên Và bong ra từng lớp vì ngâm nước quá lâu Già có, trẻ có, bao nhiêu xác cứ dồn về đây, tụ lại chỗ bãi đá ngầm ấy, giết rồi họ cũng đã đặt tên cho chỗ đó là bến chết. Nhìn từng cái xác người dập dành ở trên mặt nước, có cái xác thì đã rẽ te tua chỉ còn có mỗi một bên mặt, xương hàm thì lòi cả ra bên ngoài, xác nào cũng đã quần áo rách te tua và vá trăng vá đụp Đợt ấy thì bác ám ảnh quá, mà mất 2 năm bác không có dám đi về cái đoạn bến chết ấy nữa. Sau thì đói quá, chạy lại. Đến sau cái bến ấy, không biết ai đem mìn ra nổ mấy cái mỏm đá. Thì nó bị chìm sâu xuống dưới nước. Nhưng mà chỗ đó thì lại sinh ra xoáy nước. Đi ban ngày thì sẽ lách được. Còn đi ban đêm thì xác định là chìm thuyền mất xác. Bắt đầu từ đó thì mọi người truyền tay nhau. Hế đến bến chết mà trời muộn thì nên dừng lại. Sáng trời thì mới được đi. Cũng từ đó, nơi đó xuất hiện biết bao nhiêu là điều tai quái. Đầu tiên có mấy người ban đêm neo thuyền. thì sáng thấy neo đã bị cắt mất. Có người thì nửa đêm nghe thấy dưới đáy thuyền có tiếng gõ cạch cạch, như có người đang đục đục và cố gắng đục thuyền vậy. Còn có người thì thấy nửa đêm, có người còn treo lên thuyền, người thì ướt nhẹp hôi thối. Bác thì lúc đầu không tin, xong đợt đó bác nhận hàng về vũ thư. Bác cùng mấy thuyền nữa ở lại một đêm. Đêm đó bác chứng kiến cảnh hãi hùng đến bây giờ bác vẫn chưa quên. Nửa đêm, bác nghe thấy tiếng con nít cười đùa ở bên sông. tường con nít ở đâu đó quanh đây đầu có nghĩ là ma đâu ai dè vừa ngước đầu lên nhìn thì thấy có một bầy con nít nó bay lờn vờn trên mặt nước rồi nhảy tóm một cái xuống dính dưới... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện